Cảm thấy giọng nói này vừa xa lạ vừa quen thuộc không dám xác nhận Người kia bật cười trước Anh ta mới bán tín bán nghi Quan Dĩnh Em đây Quan Dĩnh vẫn cười Nghe giọng anh như vậy Rốt cuộc là thất vọng Hay là vui mừng quá đây Lồi viễn xòa mặt Không phải nửa đêm rồi Đầu óc phản ứng hơi chậm Quan Dĩnh nói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 Ừ, ư, được, được, chị lấy đi Em dâng cả hai tay luôn Đồ nhiễm bật cười Cậu thì cho tôi lợi ích gì chứ tiền công thì lẹp đẹp Thôi, không nói nữa, nói ra cậu cũng không hiểu đâu Lý đổ liếc cô Không phải là chuyện chồng chị hồi xưa Từng yêu con gái rượu của viện trưởng Lý ấy chứ Đồ nhiễm ngỡ ngàng Sao cậu biết Lý đồ cười Bệnh viện của họ có gì mà em không biết đâu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 Làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà chạy ra ngoài chơi Lý đồ lại liếc cô Chị trông cái vẻ bao che này của chị Chua lè ra Cậu ta dở giọng đùa cợt Có một số chuyện Người vợ luôn là người biết cuối cùng Chị phải đề phòng điểm này đấy Đồ nhiếm đá cho cậu ta một cước Lý đồ đưa tay chỉ vào cô cười, <cười> Chị mà không dưng dưng tự đắc trước mặt em Thì em cũng chẳng nói thế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 lý đồ cười cười cuối cùng hỏi một câu thế anh ta có yêu chị không độ nhiễm xứng sở Ph phút chấp cảm thấy từ ấy quá xa lạ khiến người ta nghe mà vô cùng chán ghét vô